các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại đột ngột ngã từ trên cao xuống ngay cả thẩm trì cũng không kịp trở tay khi cô ngã xuống sàn nhà thẩm trì vẫn nắm chặt một bàn tay của cô cô cảm thấy hơi đau sau thời điểm ngàn cân trèo dậy tóc ấy anh đã dùng tay trái của mình đỡ đầu cho cô khi và xuống sàn nhưng cô vẫn có cảm giác choáng váng thẩm trì chống đầu gối dậy thấy môi cô tái nhợt nằm bất động trên sàn nhà Anh tưởng cô va vào vật gì đó Vội nhổm dậy kiểm tra cẩn thận Liên bị cô đạp một cái Nhanh chóng rút tay khỏi tay anh Thậm chí lùi lại phía sau một chút Ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Thấy cô hít một hơi dài Rồi tự bỏ dậy Lúc này anh mới yên tâm Anh bám vào mép giường Từ từ đứng dậy sac mặt của cô vẫn trắng bech Không rõ là vì đau hay là vì tức giận Sau cơn hoảng loạn thịnh nộ Đôi mắt cô chuyển sang trạng thái lạnh lùng Tới mức có thể làm vỡ vụn cả tảng băng trôi Đã lâu lắm rồi Cô không nhìn anh trực diện như thế Đối diện với anh Cô im lặng hủi lâu Cuối cùng cũng quyết tâm nói ra Gần từng từ từng chữ một Anh cặp kẻ Với những người đàn bà khác ở bên ngoài Thì đứng động vào tôi nữa Tôi cảm thấy rất nhờ bận Một tuần sau đó Chủ yếu cô làm việc ở phòng khám. Phòng khám của bệnh viện luôn là nơi bận rộn nhất. Từ 8 giờ sáng bắt đầu gọi số, đến tận 5 rưỡi chiều mới kết thúc. Y tá liên tục mang bệnh án vào, không có thời gian để kịp uống muôn ngụm nước. Buổi trưa chỉ nghỉ có 15 phút để ăn cơm. Xếp hàng lấy cơm xong, thư ảnh tìm một chỗ trống. Lát sau, có người ngồi xuống cạnh, chính là y tá trưởng Kim Na của Bộ Phận Nhập Viện. Nghe nói, chủ nhiệm lý ly hôn rồi. Kim Na vừa ăn vừa thủ thị Bác sĩ khoa tim mạch à Đúng rồi Hôm qua cô không đi làm Có đồng nghiệp nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đưa anh ấy đi làm Sau đó tôi hỏi thì mọi người bảo anh ấy đã ly hôn từ hồi đầu năm Người yêu mới bây giờ chính là người dẫn chương trình của Đài Tinh Anh ấy giấu kỹ quá Thế à Thư ảnh không tiếp xúc nhiều với chủ nhiệm lý Nên cũng không muốn buôn chuyện này quá nhiều Chỉ thuận miệng nói một câu Chuyện đời thật khó lường Kim Na lại nói lớn, tôi thấy đàn ông không đáng tin cậy, như chủ nhiệm lý đấy, từng tuổi này rồi mà còn dũ bỏ vợ mình. Làm sao cô biết là do nghĩ chủ động bỏ vợ? Thự ảnh cảm thấy nực cười. Kim Na ngạc nhiên quay sang nhìn thự ảnh. Một người phụ nữ gần 40 tuổi không thể nào dễ dàng chủ động yêu cầu ly hôn được. Điều này cũng chưa chắc. Thự ảnh vội vã ăn thêm hai thỉa rồi nhanh chóng thua dọn khai cơm. Trước khi đứng dậy cô nói tiếp. Cũng có thể là tình cảm tan vỡ khiến người trong cuộc không chịu đựng được nữa. Mà điều này thì không liên quan đến tuổi tác và giới tính. Y tá trưởng Kim nhìn bóng lưng thử ảnh, cười nói. nói y như cô đã từng trải qua vậy. Cô chỉ giơ tay ra vậy chào, rồi nhanh chóng đi vào phòng khám. Buổi tối cô vốn không có việc gì ở đây, nhưng lại chủ động tìm đồng nghiệp trực ca đêm để đổi ca, sau đó gọi điện về nhà bảo với bác giúp việc. Tối nay cô không về nhà sao? đầu dây bên kia, bác giúp việc hơi ngạc nhiên ra dự rồi hỏi tiếp Thế mai cô có về không? Ngày mai vẫn phải làm việc ban ngày Có chuyện gì sao? Bác giúp việc chưa kịp lên tiếng Thử ảnh lại nghe thấy tiếng ai đó trong điện thoại Hình như hỏi xin mấy viên đá lạnh Thử ảnh nhận ra Đó là giọng của thẩm trì Cũng không có gì lạ Bởi khi không có việc gì Trấn Nam và mấy anh em thường tụ tập ở đó uống trà tán gẫu Trước đây tính cách cô không như bây giờ thì thằng con đích thân vào bếp nấu vài món ngon cho anh em họ ăn, cả đám còn giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi. Đẩu dây bên kia tiếp tục truyền đến năm thanh của cuộc nói chuyện xen lẫn cả tiếng bước chân. Xem ra hôm nay rất đông người, cô nghĩ một chút rồi chủ động kết thúc cuộc nói chuyện với bác giúp việc. Buổi tối, thư anh cầm cốc đi rót nước thì nghe thấy một nhóm y tá đang ngồi kể chuyện ma. Trong nhóm có một thực tập sinh mới đến, Bị cả nhóm dọa đến mức hồn bay phách lạc, liên tục hét lớn. Cô bước đến, gói nhẹ lên mặt bàn nhắc nhở. Các em nói nhỏ một chút. Bác sĩ án, cô y tá kể chuyện ngẳng đầu lên, cưới khúc khích nói tiếp. Chúng em đang kể chuyện lịch sử của bệnh viện cho Lưu tiểu nghe ạ. Lịch sử gì? Cô nhíu mày cười. Toàn là chuyện nhảm nhí, em đừng dọa bạn ấy nữa. Y tá thực tập tiểu Lưu mặt tái mét, có vẻ vừa sợ hãi, vừa tò mò ngồi co ro giữa nhóm nhìn thử ảnh dự cận trọng hỏi bác sĩ án rút cuộc những điều họ nói là thật hay là giả vậy đương nhiên là giả rồi em nhát gan thế mà dám nghe à mấy em đừng tụm năm tụm ba nữa cả nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net